các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liễu xoay cái quạt về phía ông và ngẩng lên cất tiếng gọi. "Dung ơi, pha cho cậu ly đá chanh." Con Dung từ nãy đến giờ vẫn đứng thập tỏ ở cửa bếp, sọt xa theo dõi mặt mũi và dáng điệu của ông Thành khi ông vừa bước vào cổng. Nó xuống bếp, bưng nước lên cho ông và nói: "Vâng, con con mời cậu uống nước ạ." "Cậu cậu đi bộ hả cậu? Sao cậu không có đón xe? Tháng này trời nóng lắm." Ông Thành đỡ ly đá chanh, uống một hơi gần cả rồi mới hỏi. Mẹ có nhà không? Liễu đáp nhỏ. Dạ, uh, cậu vừa đi làm mẹ cũng đi ạ. Ờ uh, cậu có muốn gặp mẹ ngay thì, thì con gọi di động, bảo là mẹ về liền. Ông Thành mệt mỏi lắc đầu. Khỏi con. Mẹ con nói mẹ đi đâu không? Dung buột miệng đáp. Dạ không ạ, nhưng mà con đoán là mẹ đi gặp anh Tuấn. Câu trả lời của Dung như một nhát sao cực sắc đâm vào tim ông cả. Hay đúng hơn là phát súng ân huệ bắn bồi tim tất tử tội chết hẳn. Liễu thấy tàn nhẫn quá, vội đưa mắt nhìn Dung và khẽ lắc đầu làm hiệu, bảo Dung đừng trách đến tuần nữa. Dung hiểu ý gật đầu, rồi bỏ ra ngoài để mình Liễu ngồi tiếp chuyện ông cả. Liễu ngồi xuống cái ghế thấp bên cạnh ông, tay cầm cái quạt giấy nhỏ phai phẩy cho lớp mồ hôi trên mặt ông bay đi. Ông Thành ngồi yên, đầu hơi cúi, cố ngăn dòng lệ trong đôi mắt già nua. Mái tóc vốn đã thưa lại càng sơ xác sau quãng đường lội bộ đầy bụi bặm dưới ánh nắng xiên gay gắt của buổi chiều tà. Liễu bùi ngồi kể. Dạ thì à, lúc nãy mà cậu vừa đi thì mẹ ở chân lầu xuống, mẹ không thấy cậu thì mới hỏi con là với con Dung là cậu đâu. Con bảo là Chuyện của mợ với anh Tuân đổ bẻ rồi. Cậu buồn, cậu bỏ đi. Thì mợ ngồi yên, mợ không có nói gì hết. À, con rục mợ đi tìm cậu. Chẳng những mợ không nghe, còn bắn con với con Dung ẩm mỉ cả quán lên. À, mợ bảo đứa nào đứng về phe cậu thì mợ tống cổ đi ngay. Ông Thành nhích mép cười buồn rồi ê trẻ nói. <cười> Bản chất của bà ấy ác độc như thế này. Thì tiếc rằng tiếc rằng cậu ngu muội cho nên mới lầm lẫn. Liễu chẳng biết nói sao để an ủi ông Thành trong giờ phút nghiêm trọng này. Phần ông Thành sau lời than não nề đó, ông đăm chiêu suy nghĩ mấy phút rồi quay sang dè dặt hỏi Liễu. "Hồi trưa con con nói với cậu là lúc cậu ở bên Mỹ đó thì đêm đêm mẹ vẫn đón người đến đây ngủ với mẹ." Liễu ngắt lời, "Vâng, thì anh Tuấn chưa ai Bây giờ thì cả ban ngày nữa, chứ không phải chỉ ban đêm." Ông Thành quay sang hỏi Liễu bằng giọng nhấn mạnh. Thế "Chính mắt con con nằm thấy không hay, hay hay là con chỉ nghe người ta kể?" Liễu nén tiếng thở dài. Chuyện đã rõ như thế mà ông Thành vẫn còn nuôi. Liễu biết ông tiếc thương lắm nên mới hỏi Liễu câu ngớ ngẩn ấy. Mà Liễu nghĩ đúng, lúc nãy ngồi một mình ở quán tóc trên lề đường, Ông Thành cứ lật đi lật lại vấn đề và tự đặt ra một nghi vấn để an ủi mình. Ông tự hỏi, quán công đàn có cả chục người làm lại không có lối đi riêng dẫn lên lầu, chả nhẽ Hương dám liều lĩnh đưa nhân tình vào ngủ? Chuyện ấy khó tin quá, bởi Hương phải biết là sớm muộn gì cũng sẽ đến tai ông. Hay là hay là chỉ vì liễu ghét Hương mà bịa đặt ra các câu chuyện này để gạt ông? Ông cứ phân vân mãi như thế, như một người đã đánh mất của thật rồi mà cứ tự trấn an là chưa mất để đánh lừa chính mình. Có lúc ông lại tự trách, tại sao không hỏi thẳng Hương? Cái lúc thằng báo đến quán oang oang hỏi Đỗ Tuân thì Hương đang ở trên lầu, ông có thể lôi Hương xuống ba mặt một lời, tại sao ông không làm như thế cho đơn giản mà lại cay đắng bỏ đi để bây giờ tắc mắt? Nhưng rồi ông lại tự trả lời ngay Hỏi Hương, thì dĩ nhiên là Hương sẽ chối, sẽ nói quanh để lừa ông, và ông sẽ lại càng thêm thắc mắc chứ có lợi ích gì đâu. Một người mồm mép điêu ngoa như Hương, dễ gì ông cãi lại được. Chỉ khi nào ông nhìn thấy quả tang Hương và Tuấn nằm với nhau trên giường, thì họa chăng nàng mới hết đường chối cãi. Thấy ông Thành vẫn còn bám víu chút niềm tin ở Hương, Liễu tội nghiệp nhăn mặt. Không phải là một mình con thấy mà cả quán cùng thấy. Con nhớ mãi cái lần đầu tiên anh Tuấn đến nhà là là đêm chủ nhật. Lâu chưa? Dạ thì cách đây đổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net